Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi lại lan man nghĩ đến Hằng Đêm qua nằm nói chuyện Có lúc Hằng đã vui miệng Nhắc đến mẫu và đưa ra nhận xét Vừa già vừa xấu trai Chỉ hơn thiên hạ có mỗi cái tít đốc tở Lúc đó Cúc đã cãi Thôi đi, lấy chồng không ai chọn đẹp trai cả Mày thử tưởng tưởng ra đường gặp ai Người ta khen chồng mày đẹp trai mày chịu được không? Mình là đàn bà à? Thiên hạ khen mình đẹp thì mới đáng mừng chứ Chồng đẹp vợ hơn vợ thì xấu hổ chết Thằng lại cười thành tiếng Ôi <cười> là chị thích xấu trai chứ gì Cúc nghiêng đầu đáp Không phải thế Ý tao chỉ muốn nói là đối với đàn ông Xấu hay đẹp thì không thành vấn đề Người ta nói là trai tài gái sắc mày quên rồi à Thằng gật đầu kết luận Ồ thì chị mơ lấy chồng xấu trai Bây giờ chị gặp bác sĩ mẫu là đúng rồi đấy Đúng là cầu được ước thấy Rồi hai chị em tiếp tục bàn tá Và bình phẩm về đàn ông Mãi tới gần sáng Hằng mệt quá mới tiếp đi Cúc thì vẫn không tài nào ngủ nổi Lòng nàng chất chứa những vui buồn hỗn độn Mừng vì đã thuyết phục được Hằng dứt khỏi cục tình tội lỗi với triết Nhưng lại buồn Vì nay mai Hằng có thể Sắp đi xa Hoặc dù Hằng có ở lại Thì Hằng cũng sẽ lánh mặt chiếc Có nghĩa là ít khi ba chị em Còn có cơ hội Xung họp tại nhà Lam Viện đại cúc bỗng thấy nao nao buồn như có mũi kim đâm nhẹ vào da thịt. Nàng ngồi ngả lưng ra thành ghế, đưa mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Bỗng lại có tiếng phôn reo, cúc quồi oải nhấc lên và giật mình nhận ra giọng của mẫu. Nàng vui vẻ nói ngay: Ơ hay, đã bảo là mai mới phôn mà. Chị ngập không ra văn phòng, ra phòng mạch cho nên là anh lộng quá chứ gì. Hở một tí là điện thoại cho đảo. Ghê nha." Nghe giọng nghịch ngợm của cúc Mẫu Cúc cười theo và nói <cười> Lát nữa anh anh ghế nhà em nhé Hằng nó đã đi làm lại chưa Cúc lưỡng lựa một chút rồi đáp Hằng nó đi vắng rồi Nhà chỉ có mình em thôi Nhưng mà vợ anh biết số phone Biết địa chỉ của em rồi đó Rồi mà bà cho người theo dõi anh Rồi ập vào đánh ghen thì đời anh tàn Mẫu quả quyết Em đừng lo chuyện đó Nhưng Cúc ngắt lời Oh, bây giờ anh oai thật đó. Thế mà cả cái thành phố này cứ đồn là anh sợ vợ Vâng Anh đến thì cũng được Mấy giờ um, Hay là ăn cơm luôn như hôm trước nhé Mẫu tỏ vẻ ngần ngạ Chắc là không được đâu Anh gặp em một chút thôi cho đỡ nhớ rồi anh về Cúc cười nhẹ Tùy anh um, Tại bữa nay là không nói dối vợ được chứ gì Vậy giờ mấy giờ anh tới Mẫu nói nhanh À khoảng bảy rưỡi, đóng cửa phòng mạch là anh chạy thẳng đến đến nhà em Vậy thôi nhé, anh anh có khách vào kìa, lãn nữa thì anh gặp lại em Rát khôn rồi, Cúc thu dọn ra về Dọc đường, Cúc ghé chợ mua vài thứ lạc vặt Vì sáng nay mở tủ lạnh, thấy chẳng còn gì trong đó Bước vô nhà, Cúc thấy khung cảnh quạnh quẽ vây quanh lấy mình Bình thường giờ này Hằng vẫn đi làm ở quán cà phê Nghĩa là nhà chỉ có mình Cúc, nhưng Cúc không thấy vắng vẻ Hôm nay biết Hằng đã đi xa, mà Lam thì lại đang giận hờn vì Cúc không chịu về ở chung. Cúc thấy cuộc sống mình vừa bước hẳn sang một khúc rẽ mới, bơ vơ như con chim lạc đàn. Nàng vào bồng tắm thay quần áo và lại thốt nhớ đến Hằng, mà càng nhớ Hằng thì Cúc lại càng căm thủ Chiết. Ngày Cúc mới qua, Chiết cứ tìm cách lân la tán tỉnh, Cúc đã khó chịu lắm. Đến khi Chiết dạy Cúc tập lái xe, cả ngồi bên cạnh thân mật trò chuyện rồi đặt bàn tay lên đồi Cúc, Cúc chừng mắt hất tay gã ra nhưng vẫn không dám thẳng thắn trừ vào mặt. Mang tâm trạng của kẻ mới từ trại nạn sang định cư, lại được chiết khí tiên bảo lãnh, Cúc còn nể giết lắm cho nên chỉ hành thụ động né tránh những cử chỉ sam dở của gã. Cúc không dám kể với Lam vì sợ Lam buồn, điều đó thì chính đáng, nhưng cây cả với Hằng Cúc cũng chẳng nói cho Hằng biết tính tình của chiết để đề phòng, bởi vì Cúc quá chu toàn. Cho rằng Chiết chỉ say mê một mình Cúc vì Cúc đẹp Mãi cho đến cái hôm bất chợt ở sở làm về Bắt gặp hai đứa đùa dưỡng trong buồng tắm Cúc mới bàng hoàng vỡ lẽ là mình lầm Chiết muốn lấy cả ba chị em Cúc hối hận đã đánh giá hàng thấp quá Tưởng rằng Chiết không bao giờ tán hàng Vì hằng kém nhan sắc hơn hai chị Nhiều lần Cúc muốn nói tọc ra cho Lam biết Để Lam bỏ quách thằng đàn ông đó đi Nhưng Cúc cứ đắn đo Vì nghĩ đến vết thương hại tạc mà Lam đã trải qua và quan trọng hơn nữa, Cúc sợ không đủ sức thuyết phục Lam tin lời mình, bởi dưới mắt Lam chết là một thần tượng là ân nhân đã cứu vớt đời Lam. Ở phòng tắm ra quốc, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net